Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dì Tam có ngửi thấy mùi gì thôi quá không? Bà Tam ngược đầu lên chỉ về phía trước kia tổ cha đứa nào ném con chó xuống sông Đang táp và bờ sau muốn của mình bên phía kia Chú lội ra đó đẩy nó ra ngoài đi Để nó máng vô đó, mình chịu gì nổi Được được, để tôi ra đó kéo nó ra ấy đừng đụng vào nó ghê lắm Chú lấy cái xào đẩy ra được rồi Tiến leo lên ghê, chàng định nhổ cây xào đẩy ghê đi, bà Tám cũng lật lật leo lên. Chú đẩy nó ra thì tôi cũng phải ngồi đây, chứ ở dưới nước ghê quá chịu không nổi. tiền đẩy ghê lại gần con chó chết mùi hôi thối càng sông lên dữ dội, làm chàng hát xỉ mấy cái. Tới nơi, Tiến thật mạnh cây xào vô mình nó, con chó trôi mỏng mỏng, vướng hết bẻ rong muống này tới bẻ rong uống khác. Làm tiền của loài hoài mãi Mùi hôi thối lại Sọc lên tình khủng Mông chàng chẳng nhớ chai dầu thơm Sàn cho lúc này Tiên vội vàng móc ra Quẹt lia lia Bà Tám thấy chàng mang theo chai dầu thơm Mừng qua nói ngay Ơ ơ có cái này hay thiệt đó Chú ý tôi xin một chút đi tiền vô tình trao cho bà Tám Bà Tám cầm chai dầu nhỏ xíu Rốc hết ra Bồi lên mũi xoa vào mặt Vừa bồi vừa nói Tôi bùi hết của chú rồi. Chút nữa về tôi lấy chai khác bắt đền cho chú nhé. Tiến chật sực nhớ ra chai dầu là bùa yêu của san để trải chấu. Này bà Tám lấy bùi hết thật là uống. Chàng không dám nói ra nhưng tiếc hồi hồi Chàng đành lỡ đi và cố để con chó chết ra thực lẽ. Khi con chó trôi theo dòng nước, tiến thở vào nhẹ nhọn. Chàng nhìn lại bà Tám. Bỗng nhiên Tiến ấy quần áo sát vô thân thể thật khíu gợi. Và vô tình chàng cũng bắt gặp ánh mắt bà đang nhìn bình tình quay. Chàng biết ngay bà Tám bắt được cái nhìn tỏ mỏ của chàng. Mặt Tiến hơi đỏ lên, chàng luôn cuốn nhìn người khác. Hình như bà Tám biết Tiến đang nghĩ gì bà nói lặng đi. May mà có chai dầu thơm của chú. Nếu không tụi mình chịu gì thấu với con chó chết này chứ... Vừa nói bà Tam bữa mẹ lại bên cạnh Tiến Bộ chú hay xài dầu thơm lắm hả Tôi sẽ trả lại chú hai chai Thứ này tôi ưa xài Nên ở nhà lúc nào cũng có mấy chai Nếu biết chú thích xài thứ này Tôi đã cho chú rồi Mua nhiều nó rẻ lắm Tiến đảnh nói rồi Ờ dạ dạ Tôi cũng uh, lâu lâu mới xài thôi Không hiểu tôi bỏ bố túi hồi nào cũng không hay Như thế cũng may cho tụi mình Mùi dầu thơm này tôi ưa ghê đó Này chút người xem Vừa nói bà Tám vừa đưa tay lên mũi Tiến Chàng cầm tay bà người Ông biết vô tình hay cố ý Bà Tám đứng sát vô Tiến hồi nào không hay Bộ ngực bà chạm nhẹ bên hồng chàng Tiến nhìn lại bắt gặp ngay nụ cười của bà thực dễ dãi Nửa thẹn thùng nửa mây mỏng Dòng bà nhỏ lại Thôi tụi mình ngồi xuống đây nghỉ chút, cắt cũng hơn ngửa ghé rồi còn gì, màu thật. Các ai cũng ngồi xuống nghỉ, ông hiểu sao Tiến vẫn chưa buông tay bà tám ra, và bà cũng không nói gì. Chàng nhìn xuống bộ ngực bà, không hiểu chiếc quy áo giữa ngực tuột khi nào. Tiến nhìn rõ một khoảng da trắng ngần nhập nhộn, chàng bội vàng, nhìn lên và thấy bà tám mỉm cười như đông lượng, Tiến thì thầm. Dạ bà, dạ gì Tám trắng quá Bà Tám ngả ngay mình vô người Tiến thực dễ dàng Bà nói thật nhiều Anh có nói thực không? Tiến không trả lời chẳng lại nhìn xuống khoảng da hở ra biên chiếc lụt áo Lần này bà Tám vòng tay kéo đầu chàng xuống nhẹ nhàng Mặt trời đã quất sao răng cây từ lâu Bóng tối tràn về trên mặt nước thật nhanh Tiến thấy hơi lạnh lạnh Chàng với tay đốt cây đèn băng sông lên. Dì Tam à, có lẽ chúng mình cắt thật mau. Không tôi sợ tới giờ rơi nghiệm quá. Bà Tam liếc nhìn Tiến thực tỉnh. Giờ này anh còn gọi em bằng gì này gì nó nữa hay sao? Tiến cười hì hì. Tại tôi quen miệng rồi, sợ không được. Thì anh cứ kêu em một tiếng xem có chết ai không? tôi thôi mà, tụi mình cất dầu đi. Vừa nói Tiến vừa nhảy xuống nước, bà tám cũng nhảy theo ngay. Bà bám lấy vai Tiến cười khúc khích. Sao bây giờ anh xiên quá vậy? Tôi nghĩ tụi mình đi lâu mà không cất được bao nhiêu sợ chứ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net